Trường 30 Thằng Thạch được con bé tịnh đưa cho một thiệp mời đi xem buổi thi đấu vui đế học liên trường với tư cách là người ủng hộ được tổ chức tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam ở đường Hồng Thập Tự. Đáng lẽ nó đến trường, đi nhờ xe của trường, chở thang hòe và ủng hộ viên, nhưng nó không muốn cho những ủng hộ viên biết rằng nó được thư mời riêng của nữ sinh một trường khác trong đội tuyển thi đấu. Nó tự đi xe buýt đến trạm Hồng Thập Tự, góc Nguyễn Bình Khiêm. Rồi đi bộ ngược lại một quảng. Sau khi trình thương mời ngay cổng gác, thằng Thạch được người bảo vệ chỉ đường đi vào phòng thu hình. Đài truyền hình Việt Nam quá lớn làm cho nó bỡ ngỡ. Nó đứng giữa sân đài truyền hình lóng ngóng. Dù đã được người bảo vệ chỉ tỉ mỉ hướng đi vào, nhưng nó vẫn còn phân vân khi thấy nhiều cái cửa ốp bằng da nặng nề đóng kín. Chợt nó thấy một cánh cửa mở và hai người đàn ông từ trong bước ra. Nó đi nhanh về phía hai người đàn ông và gọi, Chú ơi, chú ơi! Cho cháu hỏi. Hai người đàn ông dừng lại, và khi tới gần, nó sững người lại. Không ngờ, nó lại được gặp hai kịch sĩ và vua hề nổi tiếng là Ngọc Đức và Tùng Lâm tại đây. Nó lắp bắp. Chú ơi, chú có thấy học sinh... Kịch sĩ Ngọc Đức hỏi lại, giọng nhẹ nhàng. Học sinh biết rút ký phải không? Dạ, em vô phòng thu số 2. Vua hề Tùng Lâm nhanh nhẩu như trong chương trình tập lục của ông ta. đừng vô phòng số 3, phòng đó dành riêng cho Ngọc Đức, vô nổ con mắt à. Ngọc Đức cười. Bộ tính trả thù, sòng sập sắm hồi hôm hết cha? Cảm ơn hai chú. Nó không ngờ kịch sĩ nổi tiếng như Ngọc Đức Tùng Lâm cũng rất bình dân như vậy. Thằng Mai biết được mình gặp được hai kịch sĩ này, chắc nó tức ói máu. Thằng Thạch nghĩ trong bụng. Nó đẩy cánh cửa nặng nề của phòng thu số 2. Trong ánh đèn hồ quang rực chói, nó thấy lố nhố người. Chưa định thần kịp, thì nó cảm thấy một bàn tay đặt trên vai nó và tiếng kêu ngạc nhiên của thằng Dũng. Ủa? Mày đi đâu mày? Và thằng Thạch, ủa, mày đi đâu đây? Tao đi theo anh Kiệt, anh Trang, thu hình cho ban bách việt. Tao vẽ mấy tấm bảng chữ, phụ trang trí cảnh cho mấy ảnh. Theo hướng chỉ tay của thằng Dũng, mà do ánh sáng đèn chiếu ngược lại, nên nó không nhận ra ban nhạc bách việt đang đứng trước mấy thu hình. Phía sau lưng là một hàng chữ thật to, tiếng hát học đường. ban nhạc đang tập lại trước khi thu hình. Nhìn quanh phòng thu, thằng Thạch thấy có nhiều nhóm học sinh, Và kể cả những chiếc áo dài trắng nữa Thấy nó có vẻ tò mò Thằng Dũng giải thích Hôm nay có cả học sinh Mạc Đánh Chi thu hình nữa Chương trình này là chương trình tiếng hát học đường Lần này giới thiệu văn nghệ Của học sinh ba trường Petruski, Trương Vương và Mạc Đánh Chi Trường mình có mấy tiết mục Họ giới thiệu ban bách Việt Mấy ảnh chơi mấy bản dân ca Vừa rồi mấy thu hình giọng ca Của một anh tên là Chánh Tính Ở trường Mạc Đánh Chi ảnh ca bài Hòn Vọng Phu hay lắm Như ca sĩ thứ thiệt. Phải chi ảnh hát mà bàn bách việt đệm nữa thì tàn chi quái đau luôn. Đạo diễn truyền hình ra dấu cho tất cả mọi người trong phòng thu hình im lặng. Cả phòng thu hình im phăng phát. Đạo diễn hô lớn. 3, 2, 1, thu hình, đàn. Bàn bách việt bắt đầu hòa tấu. Trong phòng thu, bây giờ chỉ còn nghe âm lượng của những tiếng đàn, tiếng trống lên bổng xuống trầm. Những thành viên trong bàn bách việt như không còn biết đến ngoại cảnh xung quanh. Cả không gian chỉ còn tiếng nhạc. Những âm điệu dân ca giao dạc tình tự quê hương. Bỗng dưng, đạo diễn hô lớn. Cắt! Ai ho đó? Quả đúng là đạo diễn thính tai thật. Đang trong lúc thu hình, một học sinh của trường Mạc lĩnh Chi bực lên tiếng ho Thằng Thạch nói nhỏ. Ông này chi thiệt. Tiếng ho nhỏ vậy mà ông cũng nghe nữa. Thằng Dũng cũng nói nhỏ. Nhờ ông đeo cái ống nghe âm thanh đó mày ơi. Âm thanh gì, ông cũng nghe được hết. Bắt đầu lại, im lặng, đang. Bạn bắt việc bắt đầu diễn lại từ đầu nhưng chỉ được một vài giây thì đạo diễn lại la lên cắt tiếng đàn tranh đâu tôi không nghe được tiếng đàn tranh thằng trường chơi cây đàn tranh không hiểu sao cái phích từ âm li cắm vào cây đàn tranh rơi ra lúc nào mà nó không hay những thành viên trong ban nhạc đều quay lại nhìn nó làm cho nó càng lúng túng hơn loay hoay một chập mới cắm được phích vào cây đàn nó rải đều tiếng để chắc chắn rằng tiếng cây đàn tranh đã ổn chuyên viên thu hình bắt đầu cho máy chạy mọi người trong phòng thu im lặng và gần như không dám thở mạnh để theo dõi ban nhạc đang biểu diễn. Như được trớn, các thành viên trong ban Bách Việt chơi một lèo không vấp pháp bản dân ca trống cơm đầu tiên. Sau đó, ban nhạc được nghỉ một chút để bộ phận kỹ thuật thay cảnh trí. Thằng Trương rời khỏi vị trí, đi lại chỗ của thằng Dũng. Dũng ơi, mày mua dùm tao chai coca, tao khát quá. Trong phòng thu thì lạnh, vì có máy điều hòa không khí, nhưng mặt thằng Trương thì đầy những mù hôi, thằng Thạch nhanh nhẩu để tao đi mua cho. Trong khi thằng Dũng lấy khăn tay chấm mồ hôi trên mặt của thằng Trương một cách nhẹ nhàng, vì sợ bôi mất đi lớp phấn, thì thằng Thạch đã nhanh chân đi ra khỏi phòng thu. Nói giáo già giáo giác, tìm câu lạc bộ, vì nó nghĩ chắc chắn trong đài truyền hình thế nào cũng có một nơi bán nước uống, cà phê hay thức ăn dành cho nghệ sĩ, tài tử trong lúc chờ đợi. Đúng như sự suy luận của nó, chỉ cần đi một quãng ngắn, nhìn về phía góc trái, nên nhìn thấy một cái bảng đề câu lạc bộ truyền hình. Nó rả bước đến thẳng câu lạc bộ, và khi đến nơi, nó đi thẳng vào như là một người rất quen thuộc với chúng này. Bà nó thường bảo với nó rằng, đi đến một chỗ lạ, còn cứ mạnh dạng, hùng dũng và hiên ngang đi vào. Đừng mặt la mày lét, thì người ta biết ngay, còn là kẻ lạ, sẽ bị ăn hiếp hay lừa gạt. Nó đi thẳng đến quầy, nói với cô gái đang thu tiền, chị bán cho em chai coca. Chợt nó nghe giọng nói của kịch sĩ Ngọc Đức vang lên từ đầu quầy phía bên kia, mà nó không để ý lúc đặt chân vào. Phải giới thiệu cho ông Hoàng Thi Thơ, thằng nhỏ hát bài hòn Vọng phu, thằng này triển vọng lắm. Tao tiệt khoái ban nhạc của mấy thằng nhỏ ở trường Bê Thuất Ký. Tụi nó dám ăn mặc như mấy ông đồ, chơi nhạc Mỹ bằng đàn cò, đàn gáo, đàn tranh, lạ lắm. Một ông lùn mập, để râu mép mà thằng Thạch nhớ mang máng, hình như là một nhạc sĩ nào đó trong ban nhạc xuất gân, mà tụi nó thường nói nhại là xuất gân. Bên cạnh ông râu là một người nhỏ con, tráng cao, đầu tóc gọn gàng, Dán vẽ thư sinh, chứ không bậm trợn như ông nhạc sĩ râu. Nghe nói, mấy đứa này học với ông Nguyễn Hữu Ba về quốc nhạc ở trường quốc gia âm nhạc. Tự nhiên nó thốt lên. Dạ, đúng đó. Nó cảm thấy người nóng bừng, mặt đỏ như gất. Không hiểu sao, nó lấy bụt miệng nói như vậy. Ủa, thằng nhỏ bê truyết ký hồi nãy nè. Sao, gặp được mấy người bạn chưa? Lại đây uống nước chơi. Kịch sĩ Ngọc Đức nói với nó. Nó bước lại gần chỗ ngồi, cũng ngay quay nó mua nước. Kịch sĩ Ngọc Đức hỏi, mấy thằng nhỏ đường cò, đường gáo đó học ở đâu vậy? Dạ, học sinh bên trước ký không đó chú. Tuổi cháu được học quốc nhạc của nhạc sư Nguyễn Hữu Ba từ hồi lớp để thất lận. Ông nhạc sĩ có râu hỏi, học quốc nhạc là học hò, sử sang, xê cống. Vậy chứ, không có học tên nhạc sao? Trời ơi, trường cháu nhiều nhạc sĩ nổi tiếng lắm. Tuổi cháu cũng được học nhạc thầy Hoàng Lan, thầy Phạm minh Cương. Mấy chú có biết nhạc sĩ Phạm minh Cương, chương trình Hoa thời đại không? thầy dạy việt văn triết của trường bê trút ký lâu lâu ông mới dạy nhạc một lần ông nhạc sĩ râu cười thằng cha phạm Anh cương đó có hắt xì sàn không không bao giờ chú ơi thầy cương hiền lắm học trò đứa nào cũng mê giờ thầy cương dạy hết thầy dạy hay lắm ở trong trường bê trút thầy cô nào cũng hiền cũng dễ thương hết ngọc đức ngồi cười cười hiền lành ông khách tráng cao ngồi cạnh bên thì cười mỉm còn ông nhạc sĩ râu thì cười lớn hỏi em có học với thầy cương không Sao mà biết? Chú nghe nói thầy cường thấy ghét lắm. Có chứ chú, con là học trò cưng của thầy cường nè. Giờ nhạc nào, con cũng được 18 điểm hết. Nói gần cổ bên vực thầy Phạm Anh cường, dù cho nó chưa được học với thầy cường giờ nào cả. Thầy cường chỉ dạy các lớp để nhị cấp vào buổi sáng. Nhạc sĩ râu đáng ghét, truy nói tiếp. Em phải là học sinh bê trút ký không? Nghi xạo quá. Thiệt mà chú, con có thể học sinh trường bê trút ký đàng hoàng nè. Lúc này, Tùng Lâm trong phòng thu chạy ra, nói ao ao như lúc đang diễn trong chương trình tạp lục. Trời ơi mấy cha ngồi ở đây, nãy giờ hả? Tìm thấy mẹ. Rồi chợt ngó thấy người đàn ông tráng cao, ngồi hiền lành bên cạnh Ngọc Đức, Tùng Lâm, la lên. Cha nãy giờ có anh Phạm Minh Cương ngồi đây nữa hả? Đỡ quá, định xin anh một bài cho Phương Anh hát trong chương trình tạp lục kỳ tới. Nhạc sĩ Phạm Minh Cương nói, giọng Huế, một cách rất nhẹ nhàng, ừ, tôi vừa viết được một bài mới. Thằng Thạch giật mình, té ra, nãy giờ thầy Phạm minh cường ngồi đây mà nó không biết. May mà nó chỉ khen, chứ không có chê thầy tiếng nào. Mặc dù nó không thích chương trình Hoa Thời Đại của thầy trên TV, nó tìm cách chùa nghiêm. Dạ, em chào thầy. Thưa mấy chú, cho con mang nước ngọt vào cho bạn, chắc nó đang chờ. Nói xong, nó đứng dậy, đến ngay quầy, lấy nước ngọt, trả tiền rồi dông thẳng. Những kịch sĩ và nhạc sĩ mãi mê nói chuyện, nên cũng chẳng để ý đến việc nó biến đi lúc nào. Chạy vào phòng thu, đưa nước ngọt cho thằng Trương xong, nó mới sực nhớ đến mục đích chính của ngày hôm nay. Cứ mải mê xem thu hình văn nghệ, nói chuyện với các tài tử nhạc sĩ mà quên mất là phải tham dự buổi thi đố vui để học, để cổ vũ cho con bé tịnh. Vừa đưa chai nước ngọt xong, không cần biết sắp đến sẽ thu hình tiết mục gì, nó chạy ngay ra khỏi phòng thu số 2, lại hỏi và nó biết cuộc thi được thu hình ở phòng thu số 4. Kịch sĩ Ngọc Đức chỉ nhằm cho nó vì lầm tưởng. Nó là một mầm non văn nghệ của trường Bê Trích Ký. Phòng thu số 4 là một phòng thu nhỏ, chuyên được dùng để quay chương trình đố vui đáy học. Và những chương trình không cần những đại cảnh phục vụ cho các chương trình văn nghệ. Đôi lúc phòng thu này được dùng để tu hình các cô sướng ngôn viên đọc tin tức hay các diễn giả thuyết trình về một đề tài nào đó mà công chúng đang quan tâm. Chẳng hạn như các ứng cử viên dân biểu lên thuyết trình về chương trình hoạt động sau khi đắc cử hay một viên chức chính quyền lên thuyết phục dân chúng về chuyện chính quyền vừa mới tăng thuế, hoặc các trung tâm tâm lý chiến nói về chính sách tổng động viên của Tổng thống. Tất cả đều sử dụng phòng thu này tuốt, phòng thu nhỏ nên khá ấm cúng. Khi nó nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào để không tạo ra tiếng động, cách mà nó mới vừa học được bên phòng thu số 2 phải cách âm tuyệt đối. Nó đứng trong góc màn, định thần tìm chỗ ngồi của những khán giả ủng hộ và hai đội thi đấu. Nó nhìn lướt qua một lượt. Không thấy ai quen, nhiều học sinh có vẻ là học sinh của các trường Tây vì nó thấy bọn con gái trên mặt Jeep. Sau đó, nó rõ ráng đến ngồi ở hàng ghế cuối. Nó nhìn thẳng lên phía đội Liên Trường Việt và chợt nổi dây gà khi nó gặp ngay cặp mắt của con bé tịnh đang nhìn nó. Con bé tịnh khẽ mỉm cười. Nó không biết là con bé này cười để làm duyên khi thu hình hay chỉ là cười riêng với nó. Nó chợt nghe thầy Hồ Liên Biện, người hướng dẫn cuộc thi nói. Sau 14 câu hỏi, thì bạn giám khảo cho biết là hai đội có điểm số bằng nhau. Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên khắp phòng thu. Vài học sinh trường Tây hô lên Bravo, Bravo, Just Ration, Bravo, Marie Curie, Bravo, Just bien. Không thấy ai ủng hộ đội liên trường Việt, thằng Thạch vừa vỗ tay vừa hô to lên. Hoàng hôn học sinh trường Bechuda. Trong cơn phấn khích, nó gồm tắt ba tên trường Bechut, Chu Văn An, Gia Long thành một cái tên rất là Tây. Một số học sinh trường Bê Trút, Gia Long và Chu Văn An quay lại nhìn nó, rồi bỗng dưng đồng thanh hô theo thằng Thạch. Hoàng hôn học sinh bê chú, ra, bê, chú ra, bê chú ra, Thầy biển cười, nói tiếp, để ngăn cuộc thi đấu hô la sắp sửa xảy ra giữa học sinh đi theo ủng hộ phía dưới. Bây giờ, còn câu hỏi cuối. Câu hỏi này không nằm trong kiến thức của chương trình Học năm Đệ Tứ, mà là một câu hỏi thuộc dạng suy luận của Trí Thông Minh. Cả hai đội đều có quyền trả lời. Sau khi tôi đọc câu hỏi xong, thì đội nào nhấn chuông trước, thì đội đó có quyền trả lời trước, và đội còn lại sẽ trả lời sau. Ban giám khảo gồm 3 giáo sư sẽ công bố điểm sau khi hai đội trả lời xong. Đội nào có điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng trong cuộc thi đố vui để học liên trường lần này. Bây giờ, xin hai đội hãy nghe thật rõ câu hỏi rồi bấm chuông. Tôi sẽ đọc thật chậm. Xin mời hai đội lắng nghe câu hỏi. Biểu hiện của sự chung thủy trong sinh hoạt hàng ngày. Rèn, rèn. Nào. Xin mời đội liên trường Marie Chak. Biểu hiện của sự chung thủy là phải nhớ đến thầy cô sau khi lớn lên như ông Cano trong truyện của Alfonso de Amici. Một cô học trò Marie Curie trả lời. Thầy Biển nói, em có hai phút để thuyết trình thêm về ý tưởng nếu cần. Dạ, thưa đủ rồi ạ. Chỉ có bọn học trò trường Tây vỗ tay. Sự im lặng, ngột ngạt, bao trùm về phía học sinh Việt. Phía trên bàn thí sinh, Thằng hoè nhìn thằng Huy và thằng Huy nhìn con bé tịnh, thầy biển nhắc. Bên đội liên trường Việt chỉ còn 30 giây. Thằng Huy và thằng hoè lại nhìn về phía con bé tịnh. Thằng Thạch dưới này cũng bồn chồn Câu hỏi khó nhưng bọn học sinh trường Tây trả lời quá trơn tru. Nhìn mặt tụi nó đang nhơn nhơn và sự khó khăn đang thể hiện bằng sự lúng túng của liên trường Bejusa thì rõ. Con tịnh im lặng, suy nghĩ, rồi lấy tay khẽ đặt lên trán. Thằng Thạch đứng lên, mấy thằng học sinh phía dưới quay lại nhìn nó, cả con bé tịnh. Con bé tịnh nhìn thẳng vào mặt thằng Thạch, mắt nó như lóe lên điều gì đó trong tâm thức. Rồi tiếng chuông vang lên, không phải tiếng chuông báo hết giờ, mà là tiếng chuông do chính tay con bé tịnh bấm. Nó nói ngay, Dạ thưa ban giám khảo, có rất nhiều biểu hiện của sự chung thủy trong sinh hoạt hàng ngày. Em chỉ xin giới thiệu một trong những biểu hiện đó là mình luôn nhớ đến món ăn mà mình được mẹ cho ăn từ nhỏ ạ Mọi người chân hững, không khí im lặng, vì không ai hiểu câu trả lời của con bé tịnh. Sao quá đơn giản vậy? Món ăn không chỉ đơn thuần là món ăn mà nó vừa là kỷ niệm và tình thương của gia đình. Mình thích ăn món nào đó là vì từ nhỏ mình đã được mẹ cho ăn, đến khi lớn lên mình vẫn không quên. Cho dù mình gặp những thức ăn lạ và ngon đến mấy, mình vẫn nhớ đến những món ăn ngày xưa của mẹ. Trên thế giới có hàng ngàn món ăn, nhưng chỉ có món ăn của mẹ là ngon nhất. Người con nào phỉ bán món ăn của mẹ nuôi mình lớn là những đứa con không nghĩ tình, trung thủy với món ăn nghĩa là trung thủy với tình yêu, nghĩa là không phải vì mới mà nới cũ, hay được chim quên ná, đặng cá mà quên nơm. Con bé Tịnh vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hết hạn thời gian cho phép vang lên. Không Phạm Huy. Tiếng vũ tay của bọn học sinh trường Việt vang lên rào rào, thằng Thạch lại bắt giọng, "Hoan hô Bệ Chu ra, hoan hô Tỉnh." Sau khi bàn bạc, thầy biện Đại diện cho ban giám khảo thông báo kết quả. Đội Liên trường Pháp có nhắc về trường hợp của ông Cano về thăm thầy. Đây chỉ là bài học về sự ghi nhớ công ơn những người đã dạy dỗ ta nên người. Các em chỉ trích sách vở, nhưng lại thiếu thí dụ trong cuộc sống của chính chúng ta. Còn phía đội Liên trường Việt, có một thí dụ rất sinh động, gần gũi với cuộc sống là món ăn. Thầy chép miệng, nói vui. Em đang làm tôi thèm mì quảng quá. Tôi trung thủy với món này lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ lận. Mỗi lần ăn mì quảng là tôi nhớ tới bà nội. Em xác định được món ăn không chỉ là món ăn mà là đủ thứ tình cảm kể cả quá khứ của con người. Một sự liên tưởng khá lạ. Đội Liên trường Pháp được 18 điểm. Học sinh trường Pháp vỗ tay reo lên vì số điểm quá lớn. Bravo, bravo, très bien. Đội Liên trường Việt 19 điểm. Như vậy, đội học sinh Petrus ký Chu Văn An và Gia Long là đội chiến thắng trong buổi thi đố vui đại học ngày hôm nay. Tụi học sinh liên trường việc nhảy tưng tưng khi đèn pha vừa tắt và máy thu hình được di chuyển vào trong thì tụi nó nhào lên nắm tay chị vui. Mấy cô gái trường nhà long nắm tay con bé tịnh nói riêu rít như tiếng chim trong sân trường buổi sáng. Ê bồ, bồ nói về món ăn hay thiệt nha. Con bé tịnh lắc đầu. Không, không phải tôi nghĩ ra đâu. Tôi nghe người ta nói. Nó không dám nói cho mấy cô bạn nhỏ biết người nói câu đó đang có mặt trong phòng thu hình này. Nhờ người đó đi vào trễ. Lại còn đứng lên ngồi xuống như con chim mắc nước, làm nó sực nhớ đến câu nói mà người ta đã nói khi mua bánh mì thường xuyên. Thằng Thạch nhìn con tịnh lý nhí. Tịnh trả lời hay quá. Con tịnh tinh quái. Có nhớ bánh mì, thịt, nhiều đồ chua. Nước tương cho nó mềm mại. Con tịnh tiếp. Trong khi đó thì thằng hoè nhìn thằng Thạch với cặp mắt ngạc nhiên. Ủa, làm sao mày vô đây được? Thằng Thạch ngừng ngừ, nó chưa biết trả lời sao. Không thể nói với thằng hoè nó là khách mời của con bé tỉnh được. Lúc đó, cửa phòng thu xịt mở và một mùi thơm lan tỏa khắp trong căn phòng trước khi một cô gái ăn mặc hết sức à la mốt đi nhanh vào, đến chỗ thằng Thạch, một vài đứa thì thầm. Trời ơi, ca sĩ phương thu trong bang tạp lục tùm lắm nè. Đẹp hơn trong tivi tụi bấy ơi, thơm quá. Tụi nó quên cả chúc mừng bạn bè để ngỡ ngơ nhìn cô ca sĩ bằng xương bằng thịt trước mặt mà tụi nó chỉ thấy được trên tivi hàng tuần trong chương trình của Tung Lâm. Cô ca sĩ này thường hát chung với Chí Linh trong các bài hát Anh lính chiến và em gái hầu phương. Tuỳ nó nhớ nhất cô này với bài hát Ước gì nhà mình chung vách, anh khéo tường sang hát với em. Cô ca sĩ đặt tay trên vai thằng Thạch hỏi, Anh Ngọc Đức đâu em? Thằng Thạch bất ngờ lúng ngúng, dạ em cũng không biết. Hồi nãy chỉ thấy em ngồi với ảnh mà. Chắc chú đi đầu lanh quanh trong mấy phòng thu thôi. Cô ca sĩ nắm tay thằng Thạch. Em dẫn chị đi kiếm thằng Trả coi. Đờ mờ, thằng Trả hứa với chị là cho chị quá giang xe về mà bây giờ trốn mất. Thằng Thạch gần như bị cô ca sĩ kéo đi ra khỏi phòng trong sự ngưỡng mộ của mấy thằng học sinh bê trút ký, nhất là thằng hoè Con bé Tịnh cũng ngạc nhiên không kém khi thấy thằng này quen lớn dữ vậy. Còn thằng Thạch, vừa đút đầu sang phòng thu số 2 thì gặp nhóm Bách Việt và thằng Dũng với lĩnh kĩnh đủ thứ các loại nhạc cụ đang đứng nói chuyện với nhạc sĩ phạm mạnh cường, cô ca sĩ phương thu liền hỏi anh cường ơi anh thấy anh ngọc đức ở đâu không vừa mới về thằng cha này xạo ghê nói rồi cô ta đi thẳng bỏ lại thằng thạch chờ vừa đứng đó nhạc sĩ phạm mạnh cường thấy thằng thạch liền cấp vào đầu nó một cái rồi nói mày cũng quen với phương thu nữa hả còn nhỏ đừng quen với ca sĩ sớm hi. thằng dũng sững sờ không ngờ thằng thạch quen ca sĩ phương thu rồi thầy cường nữa Thầy Cường có vẻ thích thằng Thạch, khi thầy cốc yêu vào đầu nó và còn nói: "Sang năm, lên Đại Tam, học môn Quốc văn với thầy nghe, nói người ta mới tin." Được học với thầy Cường là ước mơ của thằng Dũng, còn thằng Thạch hôm nay là ngày nó trúng số. Trúng số độc đắc, chứ chẳng phải lô 100 hay 500 đồng đâu nhé. Chương 31. Buổi liên hoan chia tay cuối năm được tổ chức một cách ngẫu hứng. Những năm trước, chưa bao giờ tụi nó tổ chức liên hoan khi chuẩn bị nghỉ hè. Nhưng năm nay là năm đệ tứ, phải tổ chức liên hoan chia tay, vì khi lên đệ tam, tụi nó sẽ chia ra từng nhóm để học theo từng bang. Chỉ có những thằng chọn cùng bang mới còn học chung lớp với nhau. Dù những thằng bạn đã chơi đùa, học tập suốt 4 năm rất buồn, coi như sẽ không còn gặp được nhau thường nữa. Nhưng vì học lực, vì ý thích và khuynh hướng chọn lựa nghề nghiệp khi lên đại học, đã khiến tụi nó phải quyết định ngay từ đầu năm đệ tam. Năm đệ tam sẽ quyết định cho kỳ thi tú tay 1 và 2. Bằng tú tay 2 sẽ quyết định cho đại học, tương lai mà tụi nó đã hoạch định. Ngôi trường im lặng, bắt đầu cho 90 ngày nghỉ người của học sinh. Những học sinh của trường đã tung cánh, bay về khắp các chân trời. Học sinh các lớp đã vẫy tay chào bạn lớp cũ, để rồi, sau 90 ngày, tụi nó sẽ vào học với một lớp cao hơn tuổi nó sẽ nhổ dò, nổi mụn và vỡ tiếng. chỉ còn học sinh các lớp đệ tứ là còn gặp nhau trong buổi liên hoan cuối cùng của bậc trung học đệ nhất cấp. năm nay đệ tứ không phải thi lấy bằng trung học đệ nhất cấp như những năm trước nên tuổi nó nhẫn nhơ ăn chơi, nhẫn nhơ liên hoan vì biết rằng tuổi nó vẫn còn gặp nhau trong ngôi trường dấu yêu dù cho ngồi khác lớp. buổi liên hoan này không có trang trí rực rỡ, không có confetti rắc đầy những mái tóc. Không có giấy màu kim tuyến, chỉ là một buổi gặp nhau, ngồi ăn thịt nguội và bánh mì, uống nước xá xị và tâm sự, một buổi liên hoan vừa có nỗi vui lẫn nỗi buồn. Buồn nhất, vì cũng có thằng sẽ rời xa mái trường và các bạn mãi mãi, như trường hợp thằng thuật, nó cũng đủ điểm tốt nghiệp trung học, nhưng không được lên đệ tam, vì đã đến tuổi lính, nó không phải đi bên nhì mà được ra đồng đế, sau ba tháng quân trường sẽ đóng lon trung sĩ nói chép miệng bình nhị hay trung sĩ cũng như nhau cả thôi lặng quan thì cũng rửa chân leo lên bàn thờ sớm với tâm trạng của người chia tay thằng thuật đứng giữa lớp hát bài trường cũ tình xưa hôm nay tôi trở về thăm trường cũ nhiều nét đôi thay từ mãi dêu mơ hiên hạng giờ tìm những bạn thân Mãi ra có còn đôi đứa, vẫn yên vui sống đợi học trò Giọng hát của nó buồn, nghe như có tiếng khóc trong lời hát. Nó cảm thấy tương lai đã đi vào ngõ cụt của chiến tranh. Nó thèm được lên đệ tam, tiếp tục ngồi ở ghế nhà trường như chúng bạn. Những thằng ngồi cùng sớm nhai lá với tụi nó, từ đệ thất đến đệ tứ, như thằng Hoàng, Ngầu, Thạch. buổi liên hoàng chia tay, không vui như tụi nó tưởng tượng. Tụi bạn ba thằng Dũng, Thạch và Mai cũng chia tay nhau, gắn bó với nhau suốt 4 năm, bây giờ ba thằng đi bàn ngã. Ước mơ văn chương, làm báo, chủ nhà in đã là động lực khiến cho thằng Dũng đi theo bàn C. Bàn văn chương và triết lý, trong lớp chỉ có mình thằng Dũng đi theo bàn C. Bàn C sẽ được học với thầy Phạm Minh Cường thằng Dũng mời được học với thầy Cường Mỗi thằng trong lớp đều có một giáo sư là thần tượng của mình. Những lớp ở bậc tiểu học, mỗi lớp chỉ có một thầy hoặc cô dạy tất cả các môn, nên tụi nó coi thầy còn hơn cha mẹ. Thầy cô là số một, chuyện gì trên đời thầy cô cũng có thể biết và giải quyết được. Khi đặt chân vào lớp đề thất, điều ngỡ ngàng đầu tiên của bọn nó là có quá nhiều môn học, mỗi môn do một giáo sư phụ trách. Lớp đề thất tụi nó được học đến 7 giáo sư cho 7 môn học, và từ đó, mỗi thằng học trò tụi nó lại có những thần tượng riêng, chứ không phải tất cả học sinh đều có chung một thần tượng như học sinh tiểu học. Nhưng thần tượng này sẽ thay đổi theo từng năm học, từng lớp như đánh dấu sự trưởng thành, sự phát triển tâm sinh lý của bọn chúng. Thần tượng của thằng Hòe, ước mơ của nó là được như thầy Cam Duy Lễ. Nó mong muốn được trở thành một giáo sư dạy toán cho học sinh B Petrus Ký. Riêng thằng Dũng, dù nó chưa được học với thầy Cương, nhưng thầy là thần tượng của nó, vì những lời nhạc thầy viết làm cho nó mê mẩn vô cùng nó thường tâm sự trong những bức thư với con bé Dành. Con bé này cũng mê thầy Cường, vì thầy Cường là chồng của cô Như Hảo, một nữ ngôn viên xinh đẹp, có giọng nói như mơ trong chương trình ca nhạc Hoa Thời Đại, một chương trình ca nhạc thuộc loại số 1 với các ca sĩ thời danh như Thái Thành, Khánh Ly, Thanh Thủy, Thanh Lan, Sĩ Phú. Con bé Dành ước gì thầy Cường sẽ được chuyển qua dạy ở trường Gia Long. Nếu được như vậy, nói dứt khoát sẽ không đi theo bà và gia đình chuyển xuống Long Xuyên. Thằng Dũng biết, con bé chỉ nói vậy thôi, chỉ làm sao mà nó có thể ở lại Sài Gòn, trong khi gia đình nó chuyển đi nơi khác. Chỉ có anh Kiệt được ở lại Sài Gòn, vì anh ấy phải thi tú tài hai và nếu thi đậu, anh ấy sẽ học ở Đại học Văn Khoa, cũng như tiếp tục học cho xong những năm cuối ở trường quốc gia âm nhạc. Những lá thư đầu hè, hai đứa thường nói về những ước mơ. Con bé danh chỉ có ước mơ duy nhất, Là được ở lại để học tiếp ở trường Gia Long Nó sợ xa khỏi ngôi trường Vôi trắng, cổ kính và đầy kỷ luật Với những nữ giám thị Như những bà sơ không xuất thân từ tu viện Có những buổi chiều Con bé dành ngồi nhìn hàng cây phượng vĩ Với những nụ hoa đầu hè Mà ước gì mình được như những cây phượng Trong trường, được đứng đó Nhìn những tà áo dài trắng tung tăng như cánh bướm Để nghe những nụ cười Con gái, để lau khô Dùm tuổi nó những giọt nước mắt Khi bị chép phạt Nó ước gì có một bà tiên hóa phép cho bà nó được lệnh ở lại Sài Gòn vào giờ cuối. Bà nó làm gì cũng được, không cần phải làm trưởng ti bưu điện để nó được ở lại ngôi trường cũ, căn phòng cũ, nhìn ra hàng cây sứ trắng của hai chị em. Để hàng ngày, nó xuống thùng thư gián điệp để nhận lá thư của thằng Dũng. Không biết thằng Dũng sau này có còn nhớ nó không? Người ta chẳng thường nói sa mặt cách lòng đó sao? Một mùa hè buồn, một mùa hè chia tay. Giả từ... Giả từ Đọc thư con bé dành Thằng Dũng muốn khóc Tại sao mùa hè lại là mùa chia tay Khi ta lớn lên Có cần phải bắt tay chia tay với quá khứ không Ba thằng bạn Dù chung trường nhưng khác lớp Có dễ dàng gì tìm lại những kỷ niệm vui buồn Của những năm để ngủ Để tứ Thằng Thạch đi theo bàn bê, bàn toán Mặc dù theo nó Đời chỉ cần bốn phép cộng trừ nhân chia Là đủ làm giàu rồi Cả lớp tứ bảy, đa số chọn băng B. Thằng Hoè dẫn đầu cả hai kỳ thi lục cá nguyệt. Và có điểm thi cao nhất trong các lớp đệ tứ toàn trường cũng chọn băng B. Không còn băng nào khác. Băng B là băng của những thằng học sinh giỏi. Những thằng học sinh làm rạng danh B trút ký. Những lớp đàn anh đậu tú tài hai hạng tối U là dưng băng B. Rồi trong 3 năm nữa, thằng Hoè sẽ làm rạng danh trường B trút ký. Dưng băng A giỏi lắm, đậu hạng U là cùng. Băng C lại càng mặc hạng. Con gái thích làm quen với những thằng học sinh bang B. Trường Petruski có 6 lớp bang B, 2 lớp bang A và chỉ có một bang C, một bang D. Bang B chỉ là bang dành cho trường con trai. Trường Gia Long, các nữ sinh theo bang A nhiều hơn. Con gái thích học nhẹ nhàng hơn, chứ không khuyết liệt như những chú con trai. Con tịnh, người có câu nói nổi tiếng về sự chung thủy, bạn của thằng Thạch, chọn bang A. Nó thích trở thành bác sĩ hay dược sĩ. Thằng Mai và năm thằng khác nữa chọn bang A. Một bang dành cho những thằng có sở trường là học thuộc lòng, không giỏi toán và khoái học y dược khi lên đại học. Thoạt đầu, thằng Mai cũng định theo thằng Thạch học bang B. Nhưng sau khi đến gặp Ngọc Dung ở trường Quốc gia âm nhạc để lấy hồ sơ thi tuyển vào trường này, nó đã bị Ngọc Dung thuyết phục học bang A sau khi biết rõ điểm thi của cô cậu qua hai kỳ thi lục cá nguyệt thuộc loại không khá về toán, lý, hóa. Thôi thế thì thằng Mai đánh giá tư tình bản 4 năm của nó với thằng Thạch để đi sang một ngã rẽ khác của học vấn. Ngoài những giờ học ở trường Bê Trút Ký, nó quyết tâm sẽ trở thành kịch sinh của trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ. Nó muốn trở thành tài tử, kịch sĩ của các ban kịch thời danh thường xuyên xuất hiện trên vô tuyến truyền hình. Mùa xuân làm người ta lớn. Mùa xuân, người ta sẽ được mừng thêm một tuổi. Mùa hè thì chỉ có chi tay. Nhưng trong đời học sinh, Không chỉ có những mùa hè chia tay, cũng có những mùa hè đánh dấu sự trở thành người lớn. Người lớn mà không cần mùa xuân đến, không cần được mừng tuổi. Đó là mùa hè của những năm Petruski.